các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thật hàn nhã cũng có mua một sợi dây chuyền giống như vậy lúc đó anh ấy vẫn còn kiên nhẫn còn cùng nhau lựa nhưng anh ấy nhớ rằng nhân viên bán hàng đó lúc giới thiệu sản phẩm có nói qua kiểu dáng của sợi dây chuyền này rất đặc biệt cả thế giới chỉ có một sợi thôi nhưng tại sao trên cổ của cô gái này lại có một sợi giống y hệt như vậy chẳng lẽ là nhái nhưng đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn viễn dương mà lại đi đeo sợi dây chuyền hàng nhái sao Người đẹp ấy thấy Sở Thế Kiệt cứ nhìn chằm chằm vào mình, mà tầm nhìn ấy lại hướng xuống dưới. Cứ tưởng rằng Sở Thế Kiệt đang nhìn bộ ngực hãnh diện của mình. Cô ấy không chịu nổi, liền ngừng đầu ướt ngầu ra, mà tiến lại gần hơn nữa, để lộ khe rãnh sâu hơn nữa cho Sở Thế Kiệt nhìn. Đàn ông mà, ai mà chẳng háo sắc. Mà người như Sở Thế Kiệt, vừa đẹp trai lại giàu có, cho dù sau này anh ấy còn có rất nhiều người đẹp tư nguyện tìm đến đi chẳng nữa. Nhưng nếu như có thì thành công ngồi lên vị trí đó, Trở thành sở phu nhân, vậy thì chẳng phải quá tuyển vời sao? Ông Tổng, hay là mình ra hoa viên đằng sau nói chuyện nhé? Người đẹp ám chỉ mà hỏi, sở thế kiệt giống như không nghe được lời mời của người đẹp vậy. Hỏi, sợi dây chuyển trên cổ em mua ở đâu vậy? Người đẹp ngớ người ra, tuy rằng không hiểu tại sao sở thế kiệt đột nhiên lại hỏi về sợi dây chuyền này, nhưng cô ấy vẫn thẳng thắn trả lời. À, em mua từ một phu nhân khác, thật ra thì em đã sớm muốn mua sợi dây chuyền này rồi. Vì là kiểu dáng số lượng có hạn Cả thế giới cũng chỉ có một sợi Nhưng tới lúc mua Thì đã bị người khác mua trước rồi Nhưng lại không ngờ Mới ngày hôm qua chồng đám bạn Lại có một người bán lại sợi dây chuyền này Nên em đã mua lại Sở Thế Kiệt nghe xong liền cau mẩy lại Hàn nhã đã bán sợi dây chuyền đi rồi sao Chẳng phải lúc đó cô ấy nói Thích lắm ư Tại sao lại bán đi rồi Sở Thế Kiệt hoài nghi quay lưng rời khỏi Ông, ông sở, ông sở, ông đi đâu vậy Người đẹp phía sau hồn rối mà dậm chân Nhưng cũng chỉ có thể dậm chân mà thôi Về đến nhà Hàn nhã trước sau nhờ một Khi nghe được tiếng động cơ xe liền chạy ra đón Sở Thế Kiệt Sở Thế Kiệt nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng mỉm cười của cô ấy Ánh mắt bình tĩnh Hàn nhiên hôn lên gò máu của cô ấy Sau khi lên phòng Hàn nhã lại ân cần giúp Sở Thế Kiệt mở nước tắm Nói Anh Kiệt hôm nay anh đi dựa tiệc chắc cũng mệt rồi Anh tắm sớm và đi ngủ sớm nhé Sờ thế kiệt, cong mày hiếp mắt lại. Tiểu nhã, anh có chút nhức đầu, em giúp anh đi pha ly trà giã rượu đi. Hàn nhã ngỡ người ra, trà giá rượu, đó là cái gì vậy? Cô ấy chỉ biết thuốc giã rượu thôi. Thuốc thì ở điện thuốc có bán, nhưng trà giá rượu, nó là một loại trà sao? Nhưng là một người vợ hiền đức, cô ấy chỉ có thể cười và nói. Dạ, vâng. Cầm theo chiếc điện thoại xuống lầu, Hàn nhã vào bếp bắt đầu tìm kiếm trà giã rượu, vừa nhìn là hoa cả mắt. Chà gì mà khó pha quá vậy Thôi kệ, pha đại vậy Chủ yếu cho Sở Thế Kiệt cảm nhận được tấm lòng của cô ấy Là đủ rồi Tại phòng ngủ Sở Thế Kiệt đi về hướng phòng để quần áo Ở đó hơn một nửa căn phòng Đều là quần áo của hàn Nhã Còn có một tủ đồ trang sức dành riêng cho hàn Nhã Trước đây Sở Thế Kiệt vốn không hề lục lòi những cái tủ này Nhưng khi anh ấy mở tủ trang sức ra Lại phát hiện cả ba ngăn tủ Chỉ còn lại một chiếc lắc tay và một sâu chuỗi Sắc mặt Vô cùng kinh ngạc. Lúc trước ở Thủy Sĩ, Hàn Nhã đã mua dây chuyền, lắc tay vòng ngọc, cộng lại cũng trên 10 chiếc. Nhưng giờ đây, sao chỉ còn lại một chiếc lắc tay và một sông chuỗi rẻ tiền này vậy? Sở Thế Kiệt đối nhiên nhớ lại hôn lễ của ngày hôm ấy. Anh ấy đã nghe chồng được cuộc gọi đó. Có người tống tiền Hàn Nhã về 100 triệu. Chỉ vì sau đó nghe được tin Hàn Thất Thất đã chết. Anh ấy luôn nghĩ đến chuyện của Hán Thất Thất nên đã quên bén đi chuyện này. Nên giờ đây... Hàn Nhã đã bán hết những trang sức quý báu này là để gom góp 100 triệu đó sao? Rốt cuộc là ai đã tốn tiền Hàn Nhã? Nhưng cô ấy sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không dám nói cho anh ấy biết mà lại lựa chọn một mình gánh vác chuyện này. Lúc ra khỏi phòng quần áo vừa đúng lúc Hàn Nhã đang bưng ly trà giá rượu đi vào trong phòng ngủ. Hàn Nhã cứ tưởng rằng sợ Thế Kiệt đi lấy quần áo thay gì đó nên không để ý đến. Sau đó sẽ dàng nói Anh Kiệt Trà dã dương đã pha xong rồi, nên là lần đầu tiên em pha, chắc là sẽ không ngon lắm, lần sau em bảo đảm sẽ pha ngon hơn. Vẫn dịu dàng như trước đây. Ánh mắt Sở Thế Kiệt hiện lên một vẻ bối rối, anh ấy nhìn chăm chăm vào Hàn Nhã một cách sâu thẳm. Hàn Nhã bị anh nhìn chăm chăm với ánh mắt kỳ lạ khiến toàn thân cũng cảm thấy khó chịu, cô ấy không chịu nổi nữa, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hỏi: "Anh Kiệt, anh sao vậy? Trên mặt em có dính gì à?" Đôi mắt Sở Thế Kiệt hiếp lại, lặng im một lúc. Rồi nói Không có gì, chỉ là cảm thấy em rất đẹp Thàn nhiên mà dứt lời Sở thế kiệt, quay người đi về hướng phòng tắm Anh ấy nhìn chăm chăm mình Quất Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net